Nhận ra là người quen cô liền nói Ơm cô dần gọi con hả cô dần Lên mà về nhà liền đi con Cô đi ngang qua nghe bà cảnh nhắn con á Chuồng heo nhà con bị sập mái rồi đó gắm Trời đất ơi dạ con chị liền gấm bộ lấy đôi quang gánh Xếp gọn những lọn trao vừa mới ngắt Rồi mau chống lội lên lại đường làng Hù Hãy trao xong rồi hả Tao thấy còn có lúng nước mà Sao chưa lại vậy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 Về đến bên rặng tre gần hàng nước của mẹ Cô đã thấy bà đang đứng trong mình Thấy gấm Bà cảnh nhìn con rồi lo lắng hỏi Có chuyện gì mà sao sắc mặt khó coi vậy? cô đau ở đâu thì nói mẹ hay Chứ im im vậy mẹ lo đó Dạ con sao? Bà sao đi hái có mấy mớ rào Mất cả buổi vậy? Sao mà nát tươm hết vậy con? Âm uhm, dạ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 Lần bộ đứng lên nói. Dạ thôi, cũng xong rồi. Ờ, con xin phép chú hai. Anh ở lại uống miếng nước rồi hãy về. Đã mang lá trò, lại còn lợp giúp nữa. Thiệt là tụi thấy ngại lắm đó. <cười> con tự nguyện mà chú hai. Ờ, con có, có chuyện muốn thưa với chú. có chuyện gì cứ nói đi. Người nhà cá mà. Giữ ý tứ quá làm cái gì. Dạ tối ngày mai á.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 Đột nhiên Lân bộ níu lấy tay cô Anh ta gặn giọng Cấm côi tôi lúc này đi Tôi đang muốn nổi khùng vì câu nói kia đó Tôi thề Sẽ không có ai có được cấm độc Anh Lân à Tình yêu phải đến từ hai phía Anh như vậy chỉ làm khổ chúng ta thôi Bây giờ chưa yêu Nhưng về sống với nhau cấm sẽ yêu tôi thôi Sớm nhất bà mẹ tôi sẽ mang trậu cao qua Để nghề lạnh cho chúng ta Nhất lời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 Gắm đang dọn chén dĩa ở cầu ao Thì hai thằng em chạy lại Thằng tính ngó ngó rồi hỏi Ủa, bữa nay chị hai cậu bộ vui quá ha Bút thêm gạo nước đổ vô thao Gắm cười cười Hứ, lúc nào chị mày không vậy? Hai đứa thấy lạ hả? Thôi vô coi lửa nồi cám heo trên bếp giùm chị đi Mẹ sang cô Hè lấy cám về bây giờ đó Coi lửa xong á, thì vô làm bài nha Dạ, tụi em vô liền Mà chị hai vui á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 Con thức hả con? Giọng nói của bà Cảnh vang lên Khiến cho Gắm thoát khổ dòng suy nghĩ Cô đáp ngay Dạ, bé phê đó hả? Ừ Qua đó gặp mấy người bên làng đại Nên mẹ ngồi trò chuyện một chút đó Thôi ngủ đi mai về sớm cánh nước Thức trễ ra có xếp hàng cả ngày Cũng chẳng được thùng nào đâu Dạ Gắm đáp lại mẹ Rồi quay mặt vào vách tường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 Gánh đôi quăng gánh mũn trống không nhẹ tên trên vai Đang định đi về Thì nghe thấy tiếng của Quỳnh phía sau <cười> Cảm ơn khách trao rồi hả Anh vừa đi ra hợp tác xã về Bỏ nguồn lá xuống đi Anh cho cái này nè Quỳnh nói rồi lấy trong cái giỏ sách bịch bông bưởi đưa cho gắm <cười> Gắm về nấu nước cội đồng Chia cho cả may nữa nghe <cười> Mùi thơm quá à Nhớ mày sẽ thích lắm nè Vậy chứ gắm có thích không? À, dạ em có Quỳnh thư cười rạng rỡ Rồi ngập ngừng cất tiếng Tối nay gặp nha Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em à, có, có chuyện gì anh Quỳnh Gặp Gặp nhau rồi anh nói Anh nhớ gấm lắm Cũng đáng lại trò chuyện lâu hơn Nhưng mà sợ Thôi tối gặp anh nói chuyện nha Quỳnh định đi Nhưng nghĩ nghĩ cái gì đó Lại quay lại hỏi Gấm có biết gì sau Anh nhớ em hay không à, Em Biết Gấm còn e ngại Cho nên Quỳnh không gặn hỏi nè Anh chỉ khẽ nói <cười> Anh về trước nha Gấm đi cẩn thận Tối anh sẽ tới điểm hẹn sớm Dạ Anh về cẩn thận đó Cả hai quay lưng bước đi Dù chưa nói thành lời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 Ba mẹ con mà biết con đi với gấm Thì sẽ vui lắm vậy hai à Vậy để con giúp em gấm nha hỏi thôi cũng được Gấm miễn cưỡng cùng lân đi ra ao ở cuối làng Hai cái bóng lửng tửng in dưới đường đất Chẳng nói gì với nhau Bất ngờ bên rìa ruộng có tiếng gọi ý ới Thầy gấm, gấm ơi Một trái làng chạy lên đưa cho gấm trái bình bát Mà nói <cười> Anh đợi nãy giờ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 Về tới nhà, đặt quan gánh đầy ấp bèo xuống. Cấm tránh ánh mắt của lần Cô lý nhí nói gượng gạo. À, cảm ơn anh lần đã giúp. Đồ anh ướt hết rồi. <cười> Gấm đang lo cho anh sao? Cùng lúc đó ông cảnh từ trong nhà đi ra. Thấy Lân ướt nhẹp thì ngạc nhiên hoài. Ủa, lần đi dứt bèo với con gắm hả? <cười> dạ, tụi con mới về đó chú hai. Được một đám bèo cá về cho bà heo Ở phiền anh quá Mà ướt hết cả rồi Cắm mà Vô lấy quần áo của ba cho lần Lân mặc đỡ đi con Kéo nhiễm lạnh đổ bệnh thì lại khổ đó à, Cái này có gì đáng lo với sức của con đâu chú hai Con chạy xíu là về tới nhà thôi Ông Cảnh không nói gì mà quay trở vô Khi còn lại cả hai Lân mạnh dạng chạm lên tóc cô mà thì thầm Chỉ cần như vậy là anh vui lắm rồi Gắm nhớ có cái khăn tay đi nha Anh đã để nó lại trong cái thùng quảng cánh rồi đó, đó Tối anh qua trước lần nói rồi ra về liền ngay sau đó Gắm chẳng biết mình nên vui hay buồn Vì những gì mà lần đã làm Bởi trong lòng cô không hề có chút rung động nào cả Để gọn đồ đạc vào sát chuồng heo gấm đi vô bếp thì thấy mẹ lấy miếng thịt ra từ trong cái bịch nhỏ Đoán là của bà Quế mang qua Cô vội hỏi um, Đồ của bà Quế hả Mình, nhà mình lại mắc nợ họ Ai, Bà quấy mang thứ sạp hàng Không lấy bãi xe đụng đẩy qua lại Người làng nhìn thấy lại xin thêm nhiều chuyện Thôi lát bỏ vô ram cho mấy đứa nhỏ ăn cơm Mà mẹ thấy có cái khăn tay trong thúng đó Ai tặng nó cho con hay sao? Con nó nói không nhận rồi Mà lên Lân bất lén để vô đó. Nghe gấm nói Bà Cảnh nghiêm dọng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 Cấm gật đầu Ừ, đẹp á Nhưng mà bằng cái buổi chợ thì chẳng dám mua đâu Tại môi mì hồng rồi thì cần gì tới nó Thôi tụi mình đi đi, kéo lỗ lân sang bây giờ đó Cả hai bồi vả rời đi cùng với nhỏ lụa Đến khổ Mấy đứa không dám đi đường chính vì sợ lân bắt gặp Cho nên đi tắt qua sông để ra đình Lễ tế hôm nay rất nhiều người đông vui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 Tao ra chỗ bùi tre kìa. Mày với thằng hết cứ đây làm theo lời tao. Thái gật gật đầu. Nhưng giật mình vì nghe tiếng động ở phía trước. Nó gấp gáp ngỉnh cổ lên mà ngó ngó. Xa, có người đang tới. Ai như con May gì? Đà, đà, nó khẽ thôi. Cái cồn nó tính tài lắm đó. Tất cả đang nghĩ có trai làng đến. Nhưng không ngờ lại là May. Đợi cho bóng dáng của May khuất sau cổng tre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 Đi ngay lại mà rời đi. Bên trong nhà gắm, mày khép lại cánh cổng trở bước vô. Nhìn lên thấy thằng Tính với Trung đang học bài. Cô bèn đi xuống bếp, vừa đi vừa cất tiếng hỏi. "Nè, mày có đó không vậy gấm?" "Ơi, tao đang khoế nồi cám, xuống đây đi." "Mày ở dưới xong để cái đèn sáng sáng chút, tối quá tao thấy đường." "Mày nói trời đi vô bếp." Cô lại gần bạn tim đèn cho cao lên Phủi phủi tay Rồi bí mật giấu sau lưng mà tiếp lại Hết dầu rồi bảo sao không cháy Ê Có cái này cho mày nè Lấy không Có gì thì đưa đại đi Làm hồi hộp quá vậy <cười> Anh Quỳnh viết thư cho mày nè Ê, Cảm ơn mày nha Gắm nhận ra nét chữ quen thuộc của người thương Cô mở lá từ Và đưa sát bồ nồi cám lấy ánh sáng để đọc mày nhít người vô cô bạn Như giả vờ xem trộm Rồi cười ghẹo <cười> Đọc thư của chàng là mặt tư rối liền ha à, Anh Quỳnh hẹn gặp đó mày Để tao tính qua ngày nào được Là nhờ mày báo cho ảnh ha Bây giờ tao viết hồi đáp cho ảnh mấy chữ Nếu mày có gặp thì đưa đi giùm tao nha Gắm vội vã chạy lên nhăn buồn Viết mấy chữ gửi cho người thương Cắp gọn lá thư